SRUINNNET trả tim đen đú ám những ma tộc này, vừa mới phụng dưỡng cùng một cái ma thần, Tháp 3 đổ ma thần. Tháp 3 độ tự nhiên cảm ứng được của hắn tín ngưỡng chi lực tại giảm bớt. Khoảng cách Dương Tú mấy vạn dặm bên ngoài, một tòa cự đại ma thần tế trong miếu, trong lúc đó lóe sáng khởi vô số màu đen phù văn. Trên không, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo dữ tợn nữa ra, vô cùng hắc sắc ma khí rủ xuống. Đương trọng được ma khí tán đi, một ánh mắt yêu dị, đầu có hai sừng ma thần xuất hiện ở trên không.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 Một giọng nói, theo địa phương xa xôi chuyển đến. Đương tiếng nói rơi, dương tú phía trước không gian bị xé nức, một cái thân cao 2M2 tả hưu, trên đầu có một đôi hắc rác loại nhân sinh vật trong lúc đó trôi ra. Đúng là tháp 3 đổ ma thần. Ma giới không gian đối với ma thần mà nói quá mức bạc nhược yếu kém, tháp 3 đổ ma thần dễ dàng liền có thể xuyên thẳng qua hư không mấy dặm. và dặm. Vâng! Tháp 3 đổ ma thần một quyền đánh ra. Một cỗ kinh khủng lực lượng gần sóng, chuyển tống mà ra, phía trước không gian nát bấy. Không bố lực lượng lập tức liền oanh đến Dương Tú phía trước, giữa hai người còn có chút ma tộc tồn tại, nhưng ở một quyền này phía dưới, bị lực lượng gợn sóng đảo qua toàn bộ đều hóa thành nát bấy. Tháp 3 đồ ma thần ra tay thật đúng cứng cỏi, căn bản mặc kệ giữa hai người ma tộc, vừa ra tay liền muốn đem Dương Tú trực tiếp miểu sát. Trong chốc lát, Dương Tú đem Sở Hữu kiếm khí thu hồi, ngưng tại trước người, hóa thành một mảnh kiếm mạc, như là kiếm cương chi tường. Manh liệt một tiếng bạo hưởng, kiếm cương chi tường lập tức hóa thành nát bấy, Sở Hữu kiếm quang vỡ vụn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 trôôi thần kiếm theo trong cơ thể xông ra hóa thành một tòa kiếm trận thế giới kiếm trận thế giới tự thành không gian vô biên vô hạ vô cực vô thợ tháp 3 đồ ma thần lập tức lâm vào trong đó một quyền này đã rơi vào không trùng như nhập vũng bùn có thể trong trước mắt liền đưa hắn vị này đại ma thần chuyển di không gian tháp 3 đồ ma thần trong nội tâm chấn động rất là kinh ngạc bất quá cuối cùng là ma thần cũng không sợ hãi hắn đánh giá vị trí không gian liếc 4 phương 8 hướng vô biên vô hạ Thiên khung phía trên là vô cùng vô tận kiếm quang. Tháp 3 đổ ma thần liếc liền nhìn ra, trên không vô cùng kiếm quang là phá trận mấu chốt. Đoán phá những kiếm quang này, có lẽ có thể phá vỡ cái này tòa kiếm trận. Còn không đợi Tháp 3 đổ ma thần chủ động phóng lên trời, công hướng những kiếm quang kia, thiên khung bên trên kiếm quang tựa như đồng nhất trận kiếm vũ bình thường, hướng Tháp 3 đổ ma thần dết xuống dưới. Trong đó, chín đạo kiếm quang vẫn còn vi sang chói, uy lực nhất kinh người. Tháp 3 đồ ma thần ma thể chắc chắn vô cùng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 Thăng ma đài trong lúc đó đã co biến hóa, chuyển đến một hồi chấn động. Ba vị ma thần ở bên trong, y khác là đại ma thần, là ba người đứng đầu, ngày bình thường hắn cũng không tại thăng ma đài, mà là do ba đặc man, áo ba mẫu hai người trong coi. Ba đặc man, áo ba mẫu liếc nhau, trong ánh mắt lộ vẻ kích động. Lúc này mới hơn 2 và năm, lại có ma thần phi thăng. Ha ha, xem ra lần này chúng ta vận khí không tệ, trước đó lần thứ nhất trông coi thăng ma đài, thế nhưng mà suốt trông coi 4 vạn hơn 8.000 năm.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 Liền ma chủng đều bị bộ ra, bị một kiếm miểu sát. Thang ma đài động tinh quá lớn, hấp dẫn ưng ma thành ở bên trong, không ít ma thần chú ý. Gặp Dương Tú liền giết ba được man, áo ba mẫu hai vị ma thần, sau đó lại chém giết đại ma thần ý khác, chúng ma thần đều bị kinh thiết. chương 724, chém giết ma chủ. Toàn bộ ưng ma thành, cũng không có mấy vị đại ma thần, mỗi một vị đều địa vị phi phạm. Dương Tú chém giết một vị đại ma thần, tự nhiên làm cho chúng ma thần sinh lòng ý sợ hãi không người còn dám về phía trước. Tại ma thần giới, khắp nơi nguy cơ, dương tú chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên không dám ở ma thần bên trong thành trì dừng lại, vội vàng hóa thành một đạo quang mang viễn đột. Thần giới, ma thần giới không gian thập phần vững chắc, chỉ có thần vương, ma tôn cấp bậc cứng, giả, mới có thể thuần gì, còn lại võ giả, chỉ có thể phi hành. Một cấu ngập trời lấp mặt đất ma thần chi huy, theo ưng ma thành trung tâm phủ thành chủ chuyên gia. Nhân tộc thần, tại bổn tọa ưng ma thành giết người "Tều muốn như vậy vừa đi chi?" Một đạo quát lạnh thanh âm xa xa chuyển ra. Trong chốc lát, ưng ma thành bốn phía, từng khối cực lớn tấm bia đá thăng khai mà lên. Những tấm bia đá này cao tới ngàn trượng, mỗi một khối thượng diện đều có được nồng đậm ma khí quân quanh, khắc mê muội văn, hình thành một cái phong tỏa cả tòa thành trì trận pháp. Cái này ưng ma thành, cực kỳ rộng lớn, phương viên hơn trăm trượng, dương tú tốc độ bay nhanh, một giây đồng hồ mấy ngàn thước. Nếu như không có trận pháp ngăn cản, không dùng đến 10 giây đồng hồ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 cũng kéo vào trong đó chờ ưng cổ ma chủ cảm giác được không ổn đã muượn đã ở vào kiếm trận không gian vô cực thế giới Bốn phương tám hướng vô biên vô hạn vô cực vô tận thiên khung phía trên tràn đầy vô cùng kiếm Quang đương ưng cổ ma chủ ngẩn đầu nhìn lên trời một khắc này thiên khung phía trên vô cùng kiếm Quang truy lạc cửu cung vô cực kiếm trận đối với ưng cổ ma chủ triển khai đại công ph phảnt ưng cổ ma chủ sắc mặt đại biến đem thực lực buộc phát đến thực hạ toàn lực đối công mà ương thậpắc ích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 vô cực kiếm trận Cái kiếm trận này, trọng yếu điểm liền tại vô cực 2 chữ bên trên. Dùng kiểu kiếm làm trận cơ, theo võ giả tu vi càng cường, nguyên khí càng cường, kiếm trận có thể vô cùng đẹp ra. Trong kiếm trận kiếm khí, có thể là 9981 kiếm, cũng có thể là 8100 kiếm, càng có thể là 81 vàng kiếm, vô cùng vô tận. Kiểu kiếm thần vương, là bằng cái kiếm trận này, phối hợp chân long thần vương thể, kiểu cực trí thánh thần cương đại kiếm khí, tại thần vương bên trong, công phạt vô song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 Là thông thiên ma tôn truyền xuống khủng bố võ học, thông thiên đại thủ ấn. Chỉ thấy thông thiên tại chủ một trường chụp được, trong chốc lát, thiên điệu treo ngược, không gian thác loạn, một chỉ cực lớn ma khí bàn tay lớn từ trên trời răng xuống, đem phía dưới không gian trùng trùng điệp điệp áp suốc. Trong chốc lát, dương tú bốn phương tám hướng không gian áp suốc được như là một khối thiết bản. Dương tú trên mặt, thần sắc bình tĩnh, như không hề bận tâm. Một cỗ khủng bố kiếm khí, theo dương tú trong cơ thể xông ra.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 Thông thiên quan liền là của người táng địa. Chúng ma thần giống to. Dương Tù âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn xuất quan tiến về thần giới mà thôi, tránh ra cho ta. Tại ma thần giới, ma chủ trong có thể làm cho Dương tu kiêng kỵ cực nhỏ cực nhỏ, cũng chỉ có ma tôn, mới làm hắn kiên kỵ. Thông thiên quan là thông thiên ma tôn địa bàn. Ở chỗ này, Dương Tù không thể lưu lâu, như đối phương phóng hắn xuất quan, Dương Tù không muốn tái chiến. Nếu không phóng, tự nhiên chỉ có thể đem hết toàn lực, nhanh chóng mở một đường máu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 Đừng nói ngươi còn không có trốn về thần giới, coi như là vào thần giới thái vi thần vực, buồn tọa cũng có thể sát nhập thần giới, đem ngươi bẩm thây vạn đoạn. Đang khi nói chuyện, thông thiên ma tôn cực tốc về phía trước, trực tiếp hàng lâm đến Dương Tú trước mặt, năm ngón tay một trường, như là diều hâu chảo con gà con bình thường, hướng Dương Tú trộm tới. Thần xác hoảng sợ Dương Tú, cũng không có thật sự hù đến đã mất đi phản ứng, mà là dơ tay lên, nhanh chóng xuất ra một cái túi. Thôn thiên vô cực túi. chương 728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 nhật nguyệt tiên chi đối với bọn họ mà nói, có thể nói là hào không hiệu quả. Nhưng là, hoặc là vì đối phó dương tú, hoặc là bị người chỗ mời, tam đại thần vực, đỉnh tiêm chủ thần tất cả đến rồi vài vị, lúc này đây, quả nhiên là thành thế mênh mông cuộn cuộn. Tam đại thần vực chủ thần, cơ hội là cùng một thời gian đến Thái Huyền Sơn Mạch ở bên trong, hội tụ cùng một chỗ, chừng hơn trăm người nhiều. Đằng sau, còn đi theo xem náo nhiệt bình thường thần, số lượng thêm nữa, rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn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 Trên trăm chủ thần, phá vỡ kiếm trận, thần uy cái thế. Bọn hắn nguyên một đám mắt lộ ra hung quang, nhìn xem Dương Tú, như là nhìn xem một chỉ đã mất đi bảo hộ tiểu bánh ngọt dê. Hắc hắc hắc hắc. Tiểu tử, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào cũng Có chủ thần cười lạnh, thần sắc hư phấn. Chúng chủ thần đều tế ra chủ thần bình, hướng Dương Tú đánh tới, một cách này. Liền muốn đem Dương Tú đưa vào chỗ chết, doanh thành thịt nát. Xa xa, phần đông bình thường thần đều khẽ lấp đầu, thần sắc cảm kh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 Một người áp được Thiên Hạ Thần Vương đều không ngóc đầu lên được. Cho dù là trong thần giới đỉnh tiêm thần vương, tại Cửu Kiếm Thần Vương trước mặt cũng chớ thua kém. Thẳng đến Huyền Lôi Thần Vương xuất khởi, Cửu Kiếm Thần Vương mới xem như đã có đối thủ. Nhiều hơn 200 năm trước, Cửu Kiếm Thần Vương bởi vì đã tìm được về Cửu Đỉnh kiếm chủ truyền thừa bảo vật, bị Huyền Lôi Thần Vương xuất lĩnh một chúng thần vương vây công, cuối cùng nhất vẫn lạc. Thái Vi Thần Vương, Lăng Thiên Thần Vương, Bác Minh Thần Vương đều là do năm vây công qua Cửu Kiếm Thần Vương thần vương một trong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 dọc theo sông nước bay xuống, hướng hạ du mà đi. chương 732, đột phá chủ thần. Thái huyền sân mạch. Thái vi thần vương, Lăng thiên thần vương, Bắc minh thần vương ba người, cơ hội là đồng thời chạy tới nhật nguyện tiên tri sinh trưởng địa phương. Tại đây, đầy đất thi hải, đỏ tươi khắp nơi, không mấy nguyên vẹn chi thân thể. Ba đại thần vương nhìn xem đầy đất thảm trạng, cùng với cái kia kéo dài hơn 10 dặm cực lớn khe dánh, im lặng không nói. Một bên, tam đại thần vực bình thường thần nhóm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 liên ở vào cựu đỉnh thần vực bên trong. Kiếm giới tháp. Dương Tú phục dụng Nhật Nguyệt Tiên Tri tu luyện, trùng kích chủ thần cảnh. Tu luyện không tuế nguyệt, trọn vẹn bỏ ra bên trên 10 năm, Dương Tú mới đưa cái này gốc Nhật Nguyệt Tiên Tri hoàn toàn luyện hóa. Nhật Nguyệt Tiên Tri, hấp thu nhật tinh nguyệt hoa 10 vạn 8000 năm, mới sinh trưởng thành hình, ẩn chứa thần lực cực kỳ mạnh trướng. Đương Dương Tú đem hắn hoàn toàn luyện hóa, tu vi nước chạy thành sông, liền đột phá bình thường thần tứ hạ, bước vào chủ thần chi cảnh. Hắn thân thể, cực tốc cường hóa.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 tiến về Cựu đỉnh thần vực mà đi. Chương 733, Cựu đỉnh thần vực. Cựu đỉnh thần vực đã bị bố trí xuống Thiên La địa Không chỉ là Huyền Lôi thần vương, Thái Vi thần vương, Lăng Thiên thần vương, Bác Minh thần vương bốn vị thần vương người. Trước khi, công qua Cựu Kiếm thần vương thần vương, cơ hồ đều bị Huyền Lôi thần vương hiệp triệu, chạy đến Cựu đỉnh thần vực. Thất Tuyệt thần vương, Thái Dịch thần vương, Bá Đao thần Long thần vương, Vạn Độc thần vương, Tử Diệm thần vương, Hắc Nguyệt thần vương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 tế độ cựu đỉnh thần vực. Cựu đỉnh thần vực chỉ có phương viên mấy trăm vạn giảm, mỗi một vị thần vương, một lần thuấn di đều có thể thuấn di mấy vạn giảm. 10 đại thần vương tản ra, có thể tại 10 giây đồng hồ ở trong, đến cựu đỉnh thần vực bất luận cái gì một nơi. Hơn nữa, 10 đại thần vương giới chướng, còn có đại lượng chủ thần cường giả, phân biệt tán ở cựu đỉnh thần vực tất cả đại bên trong thành trì, có người trông coi thành trì, có người bốn phía dò xét. Huyền Lôi thần vương tính toán định, dương tú tất đến cựu thần vực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 Căn cứ Cửu đỉnh kiếm chủ lưu lại bảo đồ, chỉ cần tại Cửu đỉnh ngoại vực vây, liền có thể đủ đưa hắn lưu lại bảo tàng truyền thừa địa phong phương mở ra, tái hiện hậu thế. Ở địa phương nào mở ra, địa phương nào sẽ xuất hiện một tòa truyền tống môn, thông qua truyền tống môn có thể trực tiếp tiến vào bảo tàng truyền thừa địa phương. Truyền tống môn. Giới hạn tại thần vương phía dưới võ giả tiến vào. Chính là vì vậy hạ định, Cửu kiếm thần vương năm đó, liền không có có điều kiện tiến vào Cửu đỉnh kiếm chủ bảo tàng truyền thừa địa phương. Cửu Kiếm Thần Vương ý định tán công chúng tu, chuẩn bị trọng thành chủ thần lại tiến vào, đáng tiếc, còn không đợi hắn tán công chúng tu, Huyền Lôi Thần Vương cũng đã mang theo 10 đại thần vương đánh đi qua. Kết quả, Cửu Kiếm Thần Vương thiêu đốt thần vương Phò Nguyên, đem hết toàn lực phá vỡ giới chi quy tắc, trốn vào phòng giới, này mới khiến Cửu đỉnh kiếm chủ Cơ Duyên đã rơi vào dương tú trong tay. Khoảng cách Cửu đỉnh thần vực trung tâm ước 300 vạn dặm tả hữu, Dương Tú đứng tại một cái ngọn núi chi đỉnh, xuất ra từng khối Cửu Thiên thần ngọc, bày kế tiếp đặc biệt trận đồ.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 Tự nhiên là hấp dẫn vô số võ giả chú ý. chúng thần vương cũng đều cảm ứng được rồi, hơn nữa trước tiên nhận được tin tức, vội vàng thuần lý hướng cựu đỉnh thần vực trung tâm tiến đến. Trực tiếp chấn thủ ở cựu đỉnh thần vực trung tâm Thái Vi thần vương, phóng lên trời, trong nháy mắt liền đã đến cựu trọng vần tiêu phía trên đại điện bên ngoài. Nhưng mà, cái này tòa đại điện có trùng trùng điệp điệp câm chế, thần vương cũng không có thể vào. Thái Vi thần vương ra tay công kích, không cách nào rung chuyển trên bầu trời cung điện mảy may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 Nhưng, cũng chỉ là có thể chậm chạp di động mà thôi. 10 trượng khoảng cách, hắn bản có thể vừa xài bước càng, nhưng bây giờ, ít nhất cần đi 10 bước đã ngoài mới có thể. Huyền lôi thần vương, đạp lập thiên cung một trường chụp được. Dương Tú nào có 10 bước thời gian, tối đa hai bước, sẽ gặp bị cái này trưởng ấn đập thành thịt nát. chương 734, 9 tôn thánh đỉnh. Thời khắc mâu chốt, Dương Tú dơ tay lên. Thôn thiên vô cực đại bay ra, lập tức mở ra, thông thiên ma tôn thoáng cái liền bỏ ra.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 Thật sự là đem Thông Thiên Ma Tôn sợ tới mức tâm đang run rẩy. Thông Thiên Ma Tôn vội vàng thi triển ra tất cả vô liếng, tế ra chính mình ma tôn khí tới chống lại. Nhưng mà, thực lực của hai bên tướng kém xa. Gần như một cái thời gian hô hấp, Thông Thiên Ma Tôn ma tôn khí bị Cửu lòng Chân Lôi ấn trực tiếp đánh rách tả tơi. Cửu Long Chân Lôi ấn một luanh đến cùng, đem Thông Thiên Ma Tôn ngoành thành thịt nát. Thông Thiên Ma Tôn đến chết trong nội tâm đều tại kêu than uổng. Hưu. Đánh chết Thông Thiên Ma về sau,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 bị thần vương nhóm khống chế lấy sinh tử. Nhưng là, bọn hắn khát vọng có thể theo 9 tôn thánh trong đỉnh đạt được lực lượng. Vạn nhất có thể luyện hóa trong đầu hồn ấn, lĩnh ngộ 9 tôn thánh trong đỉnh lực lượng, sau đó mang theo cựu đỉnh rớt đi ra ngoài, ở tại thần giới vô địch, quét ngang chỗ có thần vương, cái kia là bực nào khoái ý sự tình. Chúng nửa bức thần vương, đỉnh tiêm chủ thần trong nội tâm, đều đối trước mắt 9 tôn thánh đỉnh sinh ra tham lam chi niệm. Bọn hắn thứ hai mắt đã rơi vào 9 tôn thánh đỉnh ở giữa dương tú trên người.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 Như cũng là trước khi nói chuyện chính là cái kêu huyền lôi thần vương dưới chướng nửa bước thần vương, tiểu tử, ngươi còn có cái gì ác chủ bài. Đều sáng xuất hiện đi. Dương Tú có chút dương mắt, nhìn người này liếc, khỏe miệng có một vòng nụ cười thẳng nhiên, ta đã trở thành cựu đỉnh kiếm chủ chuyên nhân, các ngươi còn dám đi vào, ta rất bội phục dũng khí của các ngươi. Nào có cái gì dũng khí, thần vương chi lệnh, bọn hắn không thể không tiến đến. Đương nhiên, những không có ý nghĩa này lời nói, tự nhiên là không có người nhắc tới.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 có lấy ra thần vương trận đổ. Lập tức, từng đạo bành trướng thần vương khí tức bộc phát ra, hướng Dương Tú quanh đi qua. Đồng thời, chúng đỉnh tiêm chủ thần cũng đều nhao nhao tế ra chủ thần binh, hướng Dương Tú giết tới. Từng đạo khủng bố công kích theo bốn phương tám hướng mà đến, dầm dạp chẳng chỉ thẳng hướng Dương Tú. Dù là Dương Tú có cửu kiếm thần vương lưu lại áp chủ bài, đối mặt nhiều như vậy công kích, cũng phải chết. Nhưng mà, Dương Tú đối mặt nhiều như vậy công kích, cũng không có chút nào sợ hãi, ngược lại Mặt lộ vẻ mỉm cười. Trong tay hắn nắm bắt Ngọc Lệnh, cùng 9 tôn thánh đỉnh chặt chẽ tương liên, lập tức kích phát cựu đỉnh chi lực. 9 tôn thánh đỉnh cùng một thời gian nhẹ nhàng chấn động. Một cỗ buồn nguyên chấn động, theo cựu đỉnh bên trong phát ra truyền lại mà ra, trong chốc lát liền dậm rạp hư không. Chúng nửa bước thần vương, đỉnh tiêm chủ thần, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình chấn động đạo qua thân thể của mình. Chỉ thấy, cái kia công hướng Dương Tú từng đạo công kích, trực tiếp chôn vùi, hóa thành hư vô. Thần vương cấm khí chôn vùi.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 Vèo thoáng một phát, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, cái kia hôn độn tuyển qua cũng tùy theo tiêu tán. Gần kề mấy cái thời gian hô hấp, hơn 3.000 vạn dặm bên ngoài huyền lôi thần điện, trên không trong lúc đó xuất hiện một cái hôn độn tuyển qua, không gian dặn nước, một đạo nhân ảnh chân đạp hôn độn tuyển qua, xuất hiện tại trên bầu trời. Là Dương Tú. Hắn một lần không gian Na Nazi, dĩ nhiên cũng làm kéo dài qua hơn 3.000 vạn dặm hư không, theo cửu đỉnh thần bực hàng lâm huyền lôi thần điện. Còn lại thần vương, bình thường Một lần chỉ có thể thuấn di mấy vạn dặm cương đại có thể thuấn di bên trên 10 vàặm như huyền lôi thần Vương loại này đỉnh tiêm thần vương một lần thuấn di cũng không quá đáng là mười mấy vạn dặm mà thôi cùng hơn 3.000 vạnặm khoảng cách so sánh với thật sự là tựa như thiên địa khác biệt hơn nữa hơn 3.000 vạn giảm khoảng cách cũng không phải là dương tú cực hạn thế gian đủ loại tu luyện đều trực chỉ bổ nguyên đại đạo bản thân võ đạo tu luyện hoặc là luyện đan luyện khí luyệnù đều trực chỉ bổ nguyên đại đạo Dương Tú trực tiếp lĩnh ngộ bổn nguyên tri lực, không chế thần giới quy tắc, tự nhiên là một bước có thể thành trận, thân nghiệm sở định chỗ, đều là hắn một bước trong phạm vi. Huyền lôi thần điện trong Huyền lôi thần vương vừa vừa lấy được Dương Tú xuất quan tin tức, đem mặt khác 10 đại thần vương tụ tập, liền cảm nhận được trên bầu trời một lớp không gian chấn động mà đến, ngẳng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Tú theo trong hư không đi ra. 11 vị thần vương, thần xác đồng thời chấn động, khỏe mắt cũng nhịn không được đã run một cái. Huyền lôi thần đi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 Bác Minh thần Vương thất tuyệt thần vương Thái dịch thần vương Bá đao thần Vương rực Long thần vương Vạn độc thần vương tử Diễm thần Vương Hắc Nguyệt Thần Vương năm đó vây công cửu kiếm thần vương 11 vị thần vương toàn bộ đều tại dương Tú ánh mắt tại trên người bọn họ từng cái đào qua nói rất tốt các người toàn bộ đều tại ta được cửu kiếm thần vương chi cơ duyên mới có hôm nay chi thành cửu hiện tại ta vì cửu kiếm thần vương báo thù rửa hận vừa vặn đem bọn người một mẻ hốt gọn các người hối tụ ở này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 không ngừng hướng lên phương kéo lên, ba trượng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, cuối cùng nhất, Huyền Lôi Thần Vương vừa được hơn vạn trượng cao, trùng trùng điệp điệp vân tiêu, mới đến cái hung của hắn, vẩn quanh lấy thân thể của hắn. Huyền Lôi Thần Vương bốn phía, không gian không ngừng liệt ra khe hở, nhấc tay dơ lên chân, càng là chôn vùi thành từng mảnh hư không. Giờ phút này Huyền Lôi Thần Vương, hội tụ 10 đại thần vương, hơn vạn chủ thần, ึกึก vạn vạn bình thường thần lực lượng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 Chỉ thấy Dương Tu thân thể đột là biển lớn. Một cước này cấp tốc kéo dài, ngũ bàn chân cũng đại như núi, mãnh liệt dấm nát huyền Lôi Thần Vương đỉnh đầu. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, trong hư không chấn động ra một vòng lại một vòng vân sáng, bốn phương tám hướng, chăm rằm không gian chôn vùi. Huyền Lôi Thần Vương bị một cước này dấm được thân thể chấn động mạnh, vạn trượng cao thân hình mãnh liệt hướng phía dưới truy lạc, hai cái dài mấy ngàn trượng chân, đồng thời quý xuống, đập vào mặt đất. A! Huyễn Lôi Vương gào thét, sóng âm chấn vỡ thương cùng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 Ngươi sao có thể giết ta nhóm? Mười đại thần vương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ la lớn. Khắc khắc khắc kiệt, ta sẽ giúp các ngươi giết chết trên trời tiểu tử kia đúng không? Các ngươi yên tâm, ta sẽ thay các ngươi giết chết hắn, yên tâm chết đi. Bất tử thần vương cười khàng khạc quái dị, màu đen con rối không ngừng hấp huyết, toát ra hồng nhuận hơn phất sáng bóng. Mười đại thần vương bị tơ máu lôi kéo tới gần màu đen con rối, trên người thân huyết bị tốc độ cao hút đi, thân thể lom xuống. Trong mắt của bọn hắn, tràn đầy hối hận. Cuối cùng là cảm nhận được, vừa rồi huyền lôi thần vương bỏ mình lúc là tâm tình gì? Triệu hoán đến bất tử thần vương anh linh, là vì đối phó Dương Tú, để cho mình mạng sống. Hiện tại bọn hắn ngược lại là trước chết tại bất tử thần vương anh linh trong tay, tất cả những thứ này còn có ý nghĩa gì? Chúng thần vương đầu tiên là hối hận, tự trách, nhưng ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lại tràn đầy hoán hận, đối Dương Tú tràn đầy hoán hận. Nếu không phải Dương Tú bắt buộc, huyền lôi thần vương làm sao lại đi triệu hoán bất tử thần vương anh linh? bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không chết. Hết thảy, đều do Dương Tú. Dương Tú, chúng ta ở dưới cựu tuyển chờ ngươi. Mấy cái thần vương trước khi chết, cùng kêu lên quát, nếu tử vong không thể tránh né, như vậy, bọn hắn sau cùng nguyện vọng, chính là lôi kéo Dương Tú cùng một chỗ chịu chết, chờ lấy Dương Tú cũng bị bất tử thần vương Anh Linh đánh giết. Rất nhanh, 10 đại thần vương đều thân thể khô cạn, thần hồn cũng bị hút, thần hình câu diện. Dương Tú đứng tại hư không, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn mất mạng. Không có ngăn lại, những thần vương này, chính mình triệu hoán đến ác ma, kết quả chết bởi ác ma tay, hoàn toàn là tự làm tự chịu, đây chính là bọn họ nên có kết quả. Cái kia màu đen con rối liên tục hút ăn 11 vị thần vương thần huyết, thần hồn về sau, thân thể bành trướng, biến lớn rất nhanh liền có người bình thường lớn nhỏ. Bành trướng về sau, cũng không còn là con rối hình dạng, mà là có da có thịt, biến thành cả người mặc trường bào màu đen người trung niên. Hắn dĩ nhiên chính là bất tử thần vương, hắn quay về thần giới Đúc lại thân thể, nhìn xem thần giới đại địa, vẻ mặt cảm khái. 180 triệu năm. Bản tọa đã có trọn vẹn 180 triệu năm, không có quay về thần giới A khắc khắc khắc kiệt, khắc khắc khắc ha ha. Bất tử thần vương tự lầm bẩm nói xong nói xong, liền cười ha hả tiếng cười ngay từ đầu quái dị sắc lạnh, thé thé, sau cùng hạo đang to. Lớn tiếng cười lớn về sau, bất tử thần vương nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lạnh lẽo tức giận quát. Huyền, thiên. Ngươi đem bản tọa trấn áp tại minh giới cựu minh suối chỗ sâu, dòng giãm 180 triệu năm, 180 triệu năm à, ngươi cho rằng có thể vĩnh viễn đem ta một mực trấn áp xuống sao. Bản tọa vẫn là đi ra, đi ra, ha ha ha. Ra đến rồi. Dương Tú nhàn nhạt nhìn xem bất tử thần vương, nói, đi ra thì đã có sao, cửu đỉnh kiếm chủ không biết đi nơi nào, nhưng truyền thừa của hắn còn ở tại thần giới. Dung ngươi không được làm yêu. Thu được cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa, thông qua cựu tôn thánh đỉnh câu thông. Dương Tú tự nhiên sẽ hiểu Cựu Đỉnh kiếm chủ tên. Nếu cái này Bất Tử Thần Vương là Cựu Đỉnh kiếm chủ năm đó trấn áp, hiện tại hắn theo Minh giới Cựu U Minh suối phía dưới trốn thoát, như vậy, Dương Tú làm Cựu Đỉnh kiếm chủ chuyên nhân, tự nhiên là muốn thu cái đuôi, đêm này Bất Tử Thần Vương diệt trừ. Trên bầu trời truyền đến thanh âm, các ngang Bất Tử Thần Vương nói một mình, thần sắc hắn nổi giận nhìn về phía Dương Tú, nói, "Người nào? Ai là Cựu Đỉnh kiếm chủ chuyên nhân?" Dương Tú lạnh nhạt nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt Là ngươi. Bất tử thần vương nhìn xem dương tú tầm mắt mánh liệt, lửa giận như là núi lửa bùng nổ, sắc ý thao thiên. Vậy ngươi đã định trước vừa chết. Vừa vặn. Mấy tên thần vương này triệu hoán bản tọa đi ra, cũng xem như công lao không nhỏ, bọn hắn cũng muốn ngươi chết, ngươi liền giống như bọn họ thần hình cầu diệt đi. Vừa mới nói xong, bất tử thần vương thân ảnh loe lên, liền xuất hiện tại dương tú trước mặt, một quyền đánh tới. Vừa anh. Một quyền này, như là động đến cửu thiên thập địa, lục đạo luân hồi Cả phiến thiên địa đều đang chấn động, từng cái thần luân hiển hóa tại bất tử thần vương sau lưng. Cửu thiên thần luân quyền Siêu thoát thần giới quy tắc vô thượng quyền pháp, một quyền, oanh mã cửu thiên thập địa, lục đạo luân hồi, tung hoành vạn giới, duy ngã độc tôn. Một quyền này, chấn động vô tận không gian, mặc kệ dương tú ở vào cái nào nhất trọng không gian, đều đưa đứng trước tối cường lực quyền, căn bản là không có cách bằng không gian pháp tắc ngăn cản, cũng không thể bằng không gian pháp tắc suy yếu. Dương tú đồng dạng ra quyền Thiên đạo bản nguyên thể lực lượng bùng nổ, 9 loại đại đạo bản nguyên lực lượng ngưng ở quyền kính bên trong. Và anh, 2 quyền va chạm, không biết làm vỡ nát bao nhiêu tầng không gian, bốn phương 8 hướng, phương viên hơn 110 giảm đại điệp như là bị lưỡi đao lột một tầng. Mặc kệ là hoa cỏ cây cối, vẫn là cung điện tường thành, hay là thần giới võ giả, chỉ cần tại phạm vi bên trong, đều trong nháy mắt chấn động thành hư vô. Đây mới thực là siêu thoát quy tắc chi lực lên lực lượng va chạm mạnh, cho dù là thần vương không phải trong nháy mắt chấn động ép nguyên tử, hóa thành thiên đạo bản nguyên dung nhập giữa đất trời. Bất tử thần vương mặc dù bị trấn áp, nhưng này 180 triệu năm, hắn cũng không có nhà nhàn rỗi, tại kiểu u minh sối một mực tại tìm hiểu giữa thiên địa bản nguyên lực lượng, luận tạo nghệ chi sâu, còn muốn thắng Dương Tú không ít. Dù cho hắn là mới đúc thân thể, kém xa Dương Tú thiên đạo bản nguyên thể mạnh mẽ, nhưng cũng bằng mạnh mẽ bản nguyên tạo nghệ, buộc phát ra mạnh hơn quyền khủng, đem Dương Tú đẩy lui. Nháy mắt, Dương Tú hướng phía sau lui nhanh ra hơn 10 dặm. Ngay mắt sau đó, Bất Tử Thần Vương lần nữa vừa xài bước đến, Cửu Thiên Thần Luân Quyền, lần nữa hoành tới. Dương Tú xuất thủ lần nữa, nguyên khí ngưng kiếm, thi triển ra Cửu đỉnh kiếm chủ kiếm thuật truyền thừa. Cửu Nguyên Thiên Đạo kiếm thuật. Nay kiếm thuật căn cứ Cửu đỉnh bên trong bản nguyên tri đạo lĩnh hội mà ra, dẫn động thiên địa bản nguyên tri lực, hóa thành vô thượng kiếm thuật, là trí cường công phạt tri thuật, tu luyện đến đại thành, đủ một kiếm phá giới. Trong lúc nhất thời, kiếm quang tung hoành, phá diệt vô tận không gian. Bất tử thần vương trực tiếp dùng thần thể chi thân cùng Dương Tú kiếm thuật va chạm. Phốc phốc phốc phốc. Thân thể bị kiếm quang phá vỡ từng đạo vết thương. Nhìn qua, Dương Tú đại chiến thượng phong. Nhưng mà, Bất tử thần vương tựa như không biết đau đớn, trên thân cũng không có một giọt thần huyết chảy ra. Hắn thần thể phía trên môi xuất hiện một vết thương, khi kiếm quang qua đi, liền sẽ lập tức tự lành, khôi phục như lúc ban đầu. Bất tử thân. Tu luyện tới cựu trọng cực hạn bất tử thân, có được vĩnh sinh bất tử lực lượng. Bất luận cái gì phá hư đều sẽ trong nháy mắt phục hồi như cũ. Cho nên, mặc kệ Dương Tú kiếm thuật là cỡ nào lăng lệ mạnh mẽ, bất tử thần vương đều mảy may không sợ, nhìn như không thấy, không ngừng hướng hướng Dương Tú manh công, đánh cho Dương Tú liên tiếp lui về phía sau. Dương Tú vừa đánh vừa lui, biết mình đối với thiên đạo bản nguyên lĩnh ngộ, không bằng bất tử thần vương, kiếm thuật của hắn dù rằng phá vỡ đối phương thần thể, nhưng vô phương chân chính làm bị thương hắn. Chứ phi, là cao hơn đối phương thiên đạo bản nguyên tri lực mới có thể đối bất tử thần vương tạo thành chân chính tổn thương. Hai người đại chiến mấy trăm hiệp, Dương Tú đột nhiên vung tay lên. Xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu. Cửu Tôn Thánh đỉnh theo trong cơ thể hắn bay ra. Chương 742, cuối cùng trở về, bản hoàn tất cả nghĩ. Làm sao có thể? Lại là Cửu Tôn Thánh đỉnh, hắn vậy mà không có đem Cửu Tôn Thánh đỉnh mang đi, lưu tại thần giới. Bất tử thần vương nhìn xem Cửu Tôn Thánh đỉnh, lập tức sắc mặt đại biến, kinh hô lên. Thiên đạo bản nguyên lực lượng vô cùng vô tận. Coi như là đi đến siêu thoát thần giới hướng về quy tắc bên trên, cũng chẳng qua là vừa mới lĩnh ngộ thiên đạo bản nguyên nhập môn mà thôi. Có thể là, Cửu Tôn Thánh đỉnh bên trong lại ẩn chứa 9 loại hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên. Một khi vận dụng 9 loại hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên, đó là nhân vật hết sức khủng bố. Bất tử thần vương hoàn toàn hiểu rõ, năm đó Cửu đỉnh kiếm chủ bằng cựu đỉnh lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên, là kinh khủng cỡ nào. Thập phương vô ảnh tượng, lục đạo tuyệt hình tung. Ngay ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành Tuy ý một bước liền có thể xuyên qua từng cái thế giới tiện tay nhất kích liền có thể hủy diệt vô trọng không gian cựu đỉnh kiếm chủ lưu lại kiểu tôn thánh đỉnh Nếu là Dương Tú có thể kích phát phátựu tôn thánh đỉnh lực lượng bất tử thần vương ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố Tuy nói hắn bất tử thân tu luyện đến cực hạn có thể vĩnh sinh bất tử thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không bị gặt bỏ cựu đỉnh bên trong lần chứa hoàn chỉnh thiên đạo bảnuyên hoàn toàn có khả năng đưa hắn bất tử thân chân chính trọng thương không ngừng ma diệt tính mạng của hắn Tinh Nguyên, cho đến triệt để gật bỏ, thần hình câu diệt. Năm đó, Bất Tử Thần Vương bị Cựu Đỉnh Kiếm Chủ trấn áp tại Minh Giới Cựu U Minh Suối phía dưới, không phải Cựu Đỉnh Kiếm Chủ giết không chết hắn, mà là cố ý đưa hắn trấn áp, khiến cho hắn vĩnh sinh bất tử sống sót, nhưng lại vĩnh viễn tại Cựu U Minh Suối phía dưới chịu khổ. Đây là so chết còn kinh khủng trừng phạt. Thế là, Bất Tử Thần Vương liền tại Cựu U Minh Suối, mỗi ngày tẩm thai cửu nạn, vượt qua 180 triệu năm. Trời biết những ngày này là thế nào sống qua tới hiện tại bất tử thần Vương thật vất vả có cơ hội theo kiểu U Minh suối thoát thân quay về thần giới tương lai lượng lớn ngày tốt lành chờ lấy hắn hắn cũng không muốn như vậy mất mạng càng không muốn lại bị trấn áp hồi thứ 9 U Minh suối phía dưới Vinh thế không được siêu sinh thấy kiểu tôn thánh đỉnh bất tử thần vương trong mắt liền tràn đầy vẻ hoảng sợ một tiếng thét kinh hãi về sau bất tử thần Vương liền quả quyết quay đầu liền chạy giết Dương Tú không tồn tại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 Vừa xài bước ra, liền na di hư không, xuất hiện tại bất tử thần vương phía trước. Bất tử thần vương, lưu lại cho ta đi, ta cũng phải nhìn một cái, tại cựu tôn thánh đỉnh thiên đạo bản nguyên tri lực ma diệt ở dưới, người này bất tử thân, có phải thật vậy hay không bất tử? Dương Tú quát lệnh một tiếng, cựu tôn thánh đỉnh xuất hiện tại bất tử thần vương bốn phía, tạo thành một cái không gian độc lập, đem bất tử thần vương vây khốn. Bất tử thần vương liều mạng công kích, cũng dung chuyển không được cựu tôn thánh đỉnh Phong tỏa Dương Tú xuất ra Ngọc ph đem hữu tôn thánh đỉnh lực lượng hoàn toàn điều động, từng đạo bản nguyên lực lượng hóa thành kiếm quang giết ra, công hướng bất tử thần vương. Bất tử thần vương toàn lực phòng ngự, cũng ngăn cản không nổi, thân thể không ngừng bị bản nguyên kiếm quang phá vỡ, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mỗi một kiếm đều chém bị thương bất tử thần vương sinh mệnh bản nguyên, đối với hắn bất tử thân tạo thành tổn thương nặng người hại. Từng sợi thân huyết bắn tung tóe, rất nhanh, bất tử thần vương thân thể liền bị triệt để phá vỡ, bị nặng đến kiếm quang chém thành máu thịt vụn sau cùng bị chém thành hạt bản nguyên, dung nhập giữa đất trời. Thân thể hủy diệt, bất tử thần vương thần hồn cường đại như trước. Đồng thời, thần hồn sinh mệnh lực càng mạnh. Thế nhưng, tại Cửu Tôn Thánh đỉnh dưới sự công kích, thần hồn cũng liên tục bị thương. Dương Tú đối với bất tử thần vương, không có gì trước thù thù cũ, không nghĩ tới muốn đem hắn trấn áp lại, vĩnh viễn cha tấn bị phạt, nhìn bất tử thần vương hút huyền lôi thần vương đám người bộ dáng, Dương Tú chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền đem bất tử thần vương giết chết không nữa cho hắn lần nữa cơ hội sống lại. Bất tử thần vương bị giết tới sợ, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng Dương Tú vẻ mặt lạnh lùng, vứt bỏ thai không nghe thấy. Sau cùng, bất tử thần vương thần hồn cũng bị 9 vị lực lượng từ từ thôi diện, chết để kích giết không còn một ngống. Hắn bị trấn áp 180 triệu năm, thật vất vả mới chạy thoát, chỉ sợ hắn trăm triệu đều không có nghĩ đến, hắn chạy thoát ngày, liền là tử kỷ của hắn. Dương Tú nếu không đến Cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa, đem Huyền Lôi thần vương đám người bước đến trước cảnh viền lôi thần vương, liền không sẽ vận dụng triệu hoán bất tử thần vương anh linh sau cùng át chủ bài. Bất tử thần vương chạy thoát, căn bản nguyên nhân là cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa xuất thế, mà hắn sau cùng cũng chết ở cựu đỉnh kiếm chủ lưu lại cựu đỉnh. Thứ nơi sâu xa, tự có thiên ý. Dương Tú ngưỡng vọng trời xanh, như thật có thiên ý, là ai tại chúa tể? Thần giới thần vương, có được ngàn vạn năm phả nguyên, có thể bất tử thần vương chỉ còn lại có thần hồn, bị trấn áp 180 triệu năm cũng không chết, nói rõ Siêu thoát thần giới hướng về quy tắc bên trên, có thể sống đến càng thêm lâu dài. Bất tử thần vương không chết, Cựu đỉnh kiếm chủ, có khả năng cũng không chết. Cựu đỉnh kiếm chủ liền Cựu Tôn Thánh đỉnh đều lưu lại, rõ ràng hắn đã đem Thiên đạo bản nguyên triệt để lĩnh ngộ, không biết đạt đến một cái như thế nào cảnh giới khó mà tin nổi. Dương Tú hiện tại vẫn chỉ là Thiên đạo bản nguyên nhập môn, cần phải mượn Cựu đỉnh kiếm chủ lưu lại ngọc lệnh mới có thể triệt để kích phát Cựu Tôn Thánh đỉnh lực lượng, nhưng không, có nghĩa là Dương Tú hoàn toàn lĩnh ngộ Cựu Tôn Thánh đỉnh lực lượng. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ Triệt để trưởng Không Thiên Đạo bản nguyên, hắn còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Đem Cựu đỉnh thu hồi trong cơ thể, Dương Tú tinh thần cảm giác mượn nhờ Cựu đỉnh lực lượng, không ngừng kéo dài mà ra, vô cùng vô tận. Sau cùng, Dương Tú tinh thần cảm giác bao trùm toàn bộ thần giới. Thần giới tuy nói mênh ngông vô tận, nhưng trên thực tế cũng có chân chính phần cuối, nhưng Thiên Đạo bản nguyên, nhưng không có phần cuối. Mượn nhờ Cựu đỉnh lực lượng Dương Tú tinh thần cảm ứng, cũng không có phần cuối, tiếp tục khuyết tán, ở tại thần giới bên ngoài, lại phát hiện hắn thế giới của hắn. Mà thần giới, là khoảng cách thần giới gần nhất thế giới, Dương Tú trước hết nhất dò sẽ đến. Rất nhanh, lại có một cái thế giới bị Dương Tú dò sẽ đến, nơi đó có vô số đại yêu, thần lòng, chân phượng, kỳ lân. Đủ loại khác biệt tộc quần đại yêu đều có, trong đó mạnh mẽ người, không kém thần giới thần vương, hẳn là yêu thần giới. Rất nhanh. Dương Tú lại rõ xét đến phàm giới, ma giới. Này lưỡng giới khoảng cách tương đối gần, như nắm từng cái thế giới xem thành là một cái không gian, như vậy. Thần giới, ma thần giới, yêu thần giới ở phía trên, cùng một cái giai tầng, phàm giới, ma giới ở phía dưới, cũng là cùng một cái giai tầng. Tại phàm giới, Dương Tú rất nhanh liền tìm được thanh lan đại lục, hắn thấy được từng cái người quen, trong lòng xúc động mà sụp sôi. Thân nhân của hắn, đều còn tại, hiện tại, chỉ cần hắn nguyện ý. Liền có thể phá vỡ giới diện hàng rào, đến phòng giới, thanh lan đại lục Dương Tú không có vội vã trở về, tinh thần cảm giác tiếp tục kéo dài, điều tra. Rời đi ngũ giới khoảng cách rất xa về sau, lại phát hiện một giới. Nơi đó, có vô số thần hồn. Là minh giới. Bất tử thần vương, chính là bị trấn áp tại minh giới kiểu u minh suối, nơi này là thần hồn chỗ ở. Dương Tú trong lòng hơi động, hắn cha mẹ ruột thần hồn, như vẫn tồn tại, ngay tại minh giới bên trong. này Minh giới Hắn định muốn đi một chuyến, dùng thiên đạo bản nguyên lực lượng, chỉ cần phụ mẫu thần hồn vẫn còn, liền có thể đem bọn hắn đúc lại thân thể, lại sống một thế. Dương Tú tinh thần cảm giác, tiếp tục kéo dài, kéo dài. Không có phát hiện hắn thế giới của hắn, Dương Tú từ bỏ, có lẽ, thiên hạ liền này lục giới, có lẽ. Là hắn tu vi hiện tại còn chưa đủ, không phát hiện được. Dương Tú đem tinh thần cảm giác co vào, khóa chặt phàm giới, thanh lan đại lục. Ngáy mắt sau đó, Dương Tú pha toái giới chi hàng rào. Xuống Thanh Lan đại lục buông xuống mà đi. Thời gian qua đi hơn 300 năm, Dương Tú cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Bây giờ, hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ Thiên đạo bản nguyên, tất cả bạn bè thân thích đều đưa đi theo hắn nhất phi trùng thiên, tại võ đạo trên việc tu luyện, đi đến bọn hắn nghị cũng không dám nghị cảnh giới. Chọn bộ rồi. Ngày mùng ngày 7 tháng 5 mở sách, ngày 31 tháng 12 bản hoàn tất, viết 8 tháng, 1600.000 chữ. Quyển sách này thành tích thật không tốt. Đầu đặt trước 360 Lên giá 5 tháng, đồng đều đặt trước mới hơn 600, thành tích. Là ta tất cả trong sách, kém nhất một bản. Cái này đặt mua, ngay cả ta năm 2010 lúc mới vào nghề viết đệ nhất bản trò chơi tiểu thuyết cũng không bằng. Đặt mua không được, tự nhiên thu nhập cũng không được, lên giá thời gian 5 tháng, tiền thù lao cộng lại còn không bằng siêu võ xuyên qua lên giá sau 1 tháng. Mà trước đó, còn có 3 tháng công chúng kỳ Nói cách khác, tháng 5 năm nay đến tháng 12, thời gian 8 tháng. Trên cơ bản là phí phạm. Thành tích như vậy, ở trên khung lúc vốn nên đã sớm bản hoàn tất, sau đó mở sách mới tiếp tục liều. Bất quá, trước đó thật sự là thái giám quá nhiều, ta kìm nén một hơi, nói. Bản này, quyết không thái giám, nhất định phải viết xong bản, đem người phẩm tìm trở về. Đồng thời, cũng tưởng tượng lấy, kiên trì một thoáng, viết lớn thành tích sẽ có khởi sắc. Đáng tiếc, thành tích cuối cùng vẫn không có khởi sắc. Tại đây bên trong muốn đặc biệt đặc biệt cảm tạ mấy trăm một đường theo dõi xuống các độc giả, thật cảm tạ. Các ngươi nhường ta biết, chô cô liết viết tiểu thuyết, vẫn là có người xem, các ngươi cho ta kiên trì hy vọng. Nhất là những cái kia đặt mua còn khen thưởng ủng hộ bằng hưu, vạn phần cảm tạ các ngươi. Ở đây, muốn đặc biệt cảm tạ ba vị độc giả, sáng thế minh chủ tịch liêu, điểm xuất phát minh chủ gù ô mê nờ hành chi tại ta, vô cùng cảm tạ, đặc biệt cảm tạ. Có không ít tác giả bằng hữu biết thành tích của ta đều khuyên ta tranh thủ thời gian thái giám, sau đó mở sách mới. Theo ta trước kia tính tình hẳn là muốn thái giám mở sách mới, liền liền siêu võ xuyên qua, điểm xuất phát tinh phẩm ta đều bởi vì cảm giác thành tích không tốt mà thái giám, mong muốn truy cầu tốt hơn thành tích, đáng tiếc, theo siêu võ xuyên qua về sau, một bản thành tích không bằng một bản. Cho nên, ta phát hiện không phải do ta viết có vấn đề, mà là tâm tình của ta xuất hiện vấn đề, tiếp tục như thế không ngừng thái giám mở sách mới xuống, sẽ chỉ lâm vào ngó cụt, bởi vậy Quyền này ta khuyên bảo chính mình, nhất định phải viết xong bản. Sau đó, từ nay về sau, một bản một bản nghiêm túc hoàn chỉnh tiếp tục viết, chỉ có không ngừng viết ra hoàn chỉnh tác phẩm, sau cùng, mới có thể xuất hiện chân chính tác phẩm xuất sắc.